h bốn đầu đạn hạt nhân vụ nổ hạt nhân bát kỳ đại xả dịch thần còn chưa khỏe sao nhìn từng cái xa nhận ngã xuống dòng sông bên trong diệp thương lớn tiếng hỏi thiên cơ kích quang vũ khí nhất đại năng lượng dịch thần quát lạnh một tiếng hãn hội tụ cả dù dạ khổng lồ trả cờ dạ đem chuyển hóa trở thành thiên cơ kích quang vũ khí năng lượng cái này phút chốc thiên cơ kích quang vũ khí năng lượng đạt tới ngọn núi cao nhất hưu trên trời cao vô số đạo laser như báo tắp một dạng hạ xuống oanh tạc ở bắt kỳ đại xà trên người đặt tới năng lượng ngọn núi cao nhất uy lực đạt được hiện nay dịch thần chế tạo ra thiên cơ kích quang vũ khí cực hạn thả ra laser uy lực hiển nhiên cực kỳ kinh người chớ nói chi là xạ kích tần suất cùng tốc độ như vậy dọa người rồi tương đạo côn g bạo phá hủy hết thể laser điên cuồng rơi vào bắt kỳ đại xà trên người đây là vật gì không phải trả cờ dạ bắt kỳ đại xà trận to con mắt coi như lấy thị lực của hắn đều không thể chứng kiến những thứ này l à rè phóng ra đầu nguồn ở nơi nào ở cao như vậy vị trí coi như hắn nhớ phá hủy thiên cơ kích quang vũ khí đều vô dụng hắn có thể không phải thập v ĩ thiên cơ kích quang vũ khí vị trí gần đẳng hơn vạn công bên trong bầu trời thực lực bây giờ không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần mới bắt kỳ đại xà làm sao có thể đánh thân ở vị trí cao như vậy thiên cơ kích quang vũ khí ta sẽ không tin tưởng như vậy công kích các ngươi có thể vẫn duy trì bắt kỳ đại xà khống chế ngất trời dòng sông đem chính mình bảo vệ đồng thời từng đạo tường đất phóng lên cao mưa thiên thạch bao trùm ở chung quanh ngăn cản rơi xuống laser oanh tạc người này trả cờ giả quá mức khổng lồ lực lượng quá cường đại thiên cơ kích quang vũ khí năng lượng đạt được cực hạn duy trì loại này trạng thái công kích tiêu hao thật sự là quá lớn cơ thể của ta mỗi một lần chứa vi t h ú trả cờ giả là có giới hạn tại như vậy xuống phía dưới duy trì không bao lâu dịch thần tâm chìm đến đáy cốc ngay cả một kích này đều vô dụng sao đều đi thôi càng xa càng tốt dịch thần hít một hơi thật sâu thừa dịp hiện tại ta thiên cơ kích quang vũ khí còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn thời điểm ngươi nghĩ làm như thế nào làm thay mặt bà bà ân cần hỏi ta muốn chuẩn bị nhất kiện vũ khí nhất kiện mười phần nguy hiểm vũ khí hắn công kích chẳng phân biệt được được ta ngay cả ta cũng vô pháp khống chế được có ở đây không tổn thương ta tế bào sinh mạng điều kiện tiên quyết chế tạo trong vũ khí mặt đơn tỷ lực phá hoại món này là tối cường cũng là nguy hiểm nhất không giống kích quang vũ khí tốt như vậy không chế dịch thần nói rằng đi mau làm thay mặt bà bà vung tay lên vừa rồi còn sống s ó t xa nhẫn r ồ n dập lui lại vì nhanh hơn tốc độ của bọn họ dịch thần còn đặc biệt chế tạo từng c h i ế c một tốc độ cực nhanh máy bay đem xa nhẫn bằng nhanh nhất tốc độ đưa đi thấy như vậy một màn bọn họ đều tưởng tượng đi ra dịch thần vũ khí sẽ rất khủng bố lưu lại nữa ở nơi này bên trong nói tuyệt đối sẽ bị xóa bỏ làm thay mặt bà bà hải lão tàng công công các n g ư ờ i cũng đi thôi dịch thần nói ra nhớ kỹ cẩn thận ó rổ xỉ mà rổ xỉ mà nguyên lai、like、là hắn làm thay mặt bà bà sắc mặt lạnh lẽo nàng cũng biết b ấ t kỳ đại xà không có khả năng vô duyên vô cô xuất hiện tại nơi đây nói như vậy hết thệ đều là ó rổ xỉ mà dâm thầm d ở trò nếu như ta không có đoán sai họ rổ xì mà thả ra b ấ t kỳ đại xà nhưng không cách nào đem trường khống cho nên lợi dụng hắn đi đối phó chúng ta xa nhẫn cũng lợi dụng chúng ta tới suy yếu b ấ t kỳ đại xà hắn thì là núp trong bóng tối bên trong xem cuộc vui dịch thần thản n h i n nói cả dù dạ c ù n g sủ cả cụ liên tục không ngừng đem trả cờ dạ dót vào trong tay của hắn trước mặt của hắn nổi lên một viên to lớn đạo đạn đường nét chỉ bất quá lúc này đây cùng trước đây bất đ ộ n g dịch thân mình cũng có thể một mình chế tạo đạn đạo ngay lập tức là có thể hoàn thành nhưng lúc này đây có sủ cả c ủ cùng c ả d ù dạ liên tục không ngừng đem trả cờ dạ rót đầy dịch thần thân thể mỗi một giây đều đạt được dịch thần thân thể không cách nào dung nạp mới ngưng tình tình huống bên dưới một quả này đạo đạn lại còn không có chế tạo ra tình cảnh quái dị như vậy để làm thay mặt bà bà cùng hải lao tàng c ả d ù dạ thậm chí còn sủ cả c ủ đều mí mắt t r ừ n g nhảy bọn họ đều cảm giác đạt được món này hao phi rộng lượng trả cờ dạ cũng còn không có chế tạo thành công được vũ khí uy lực sẽ kinh khủng không cách nào tưởng tượng đi thôi lão bà tử bây giờ dịch thần đã không phải trước đây cái kia cần chúng ta hai cái đ ỡ tiểu quỷ hải lao tàng lộ ra nụ cười vui mừng đừng quên hắn hiện tại đã là xa ẩn anh hùng đúng a ta cũng không còn cái gì không yên lòng làm thay mặt bà b à nở nụ cười hớn hở câu mười điểm từng cái nơi đây liền giao cho ngươi chúng ta thời kỳ đã qua thời đại mới sắp xảy ra mà thời đại mới nhân vật chính ta tin tưởng là người ta sẽ không để cho bất kỳ đại xà phá hủy phong tri ốc đảo càng sẽ không để hắn phá hư phong quốc làng cát dịch thân giọng nói bình thản nhưng tràn đầy một loại không thể nghi ngờ kiên định đây là ta ở nơi này thế giới lan nở dê đãng không chỗ nương tựa lúc thu dung ta địa phương là ta trút xuống rất nhiều tâm huyết phát thể phải đem dẫn dắt đi thượng nhẫn giới đỉnh phong địa phương cho dù là bát kỳ đại xà ta cũng sẽ không để hắn phá hư tâm huyết của ta chúng ta tin tưởng ngươi trịa rổ bà bà cùng hải l ã o tàng miệng đồng thanh nói rằng chật ngồi trên máy bay chiến đấu bằng nhanh nhất tốc độ ly khai dịch thân sắc mặt trở nên trơ nên trắng bê cờ hờ chế tạo ra nhiều như vậy đại hình vũ khí k h ô n g chế được thiên cơ vũ khí đi công kích tiêu hao không chỉ là t r ạ cơ dạ còn có tinh thần lực t r ạ cơ dạ có cả rủ giả cùng sủ cả cụ trợ giúp tạm thời không thành vấn đề nhưng tinh thần lực nhưng không ai có thể giúp được hắn thậm chí cái này thế giới cũng không có chuyên môn tu luyện đề thăng tinh thần lực p h á t môn không giống trả cờ giả như vậy có thể có phương pháp tu luyện để đề thăng bây giờ dịch thần chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình có thể nói là tiêu hao kinh người cực kỳ đi dịch thần nhìn chằm chằm bị laser hoàn toàn bao trùm bát kỳ đại xà tiếp nhận được mạnh mẽ như vậy công kích bát kỳ đại xà khí tức cư nhiên không có suy nhược người này sinh mệnh lực có thể nói khủng bố so với ảnh cấp cường giả càng đáng sợ hơn căn bản khó có thể giết chết thay đổi còn lại cường đại ảnh cấp cường giả thừa nhận rồi như vậy công kích lập tức đi ngay thấy đệ nhất hồ cạ nhưng bắt kỳ đại xà không nói không phát hiện chút tổn hao nào nhưng ít nhất k h í tức không có suy nhược dịch thân nhún người nhảy lên mang theo c ả rủ dạ bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía viết vương mà tại chỗ cũng đã để lại một cái triệt để ngưng tụ mà thành đạn đạo một quả này đạn đạo so trước đó còn lớn hơn đầu đạn đã có chỗ bất đồng bởi vì đây là đầu đạn hạt nhân đầu thanh bại nhất cử ở chỗ này bạo cho ta bị laser mưa chế trụ bắt kỳ đại xà căn bản là không có cách ngăn cản bom nguyên tử bạo tạc thanh âm còn không có truyền ra ngoài t r ù n g thiên trói mắt được phóng phật kim sắc một dạng hỏa diễm đá mây hình ngấm trong nháy mắt xuất hiện đem bắt kỳ đại xà nuốt sống cầu thả cầu vột tốt cầu thả cầu vột tốt